chương một trăm bảy mươi năm lão nhân thần bí bàn tay run rẩy lừng bức hình rách lát như là chỉ vừa chạm vào một cái nó sẽ hóa thành bột phấn ánh mắt của tiêu viêm không thể che giấu được nổi mừng điên hắn không nghĩ được ở nơi này dưới tình huống cực độ ngẫu nhiên hắn lại tìm được một phần của bức hình tàn khuyết thần bí Thì những thần bí lộ tuyến trên bức hình ngũ vàng Mặc dù tiêu viêm vẫn không hiểu Những cái gì ảo diệu trong đó Bất quá những lộ tuyến này Làm cho hắn mơ hồ thấy có chút quen thuộc Bởi vì Loại giống bức hình thần bí này Hắn đã từng thấy qua Khi còn trong sơn động tại má thú sơn mạch Lúc cùng với tiểu y tiên Truy tìm bảo vật Tấm bản đồ thần bí này Đại biểu cho có thể tìm kiếm Tịnh liên yêu hỏa được bài danh thứ 3 trong truyền thuyết trên dị hỏa bảng. Cái loại dị hỏa này, cho dù là dược lão cũng đánh giá cực cao. Lúc từ trong miệng lão nói ra cái chữ tịnh liên yêu hòa, tiêu viêm cũng không khó nhận ra được trong lời nói kèm theo một tia sợ hãi than thở. Có thể làm cho dược lão người từng đứng trên đỉnh cao của đấu khí đại lục than thở lặp đi lặp lại như vậy, cũng có thể thấy được tịnh liên yêu hòa đến tận cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào dùng đốt tận vạn vật để hình dung nó tựa hồ cũng không quá đáng Xách xách vận may tự nhiên không ngờ đến không ngờ không có điểm lửa đầu ở mối ở địa phương như thế này lại tìm được cái phần bản đồ tàn khuyết xem ra người cùng tịnh liên yêu hòa Đúng là có vài phần duyên phận Trong lòng của tiêu viêm vang lên thanh âm kinh ngạc Ẩn chứa có chút bất khả tự nghị của dược lão Hiển nhiên Lão chưa từng nghĩ rằng tiêu viêm có thể ngắn ngủ trong thời gian một năm Có được đến hai mảnh bản đồ tàn biến thần bí Tiêu viêm cười cười về mặt lộ ra Có chút kích động, cẩn thận Cầm tấm hình tàn khuyết thần bí Mạnh mẽ ngăn chặn xúc động Từ trong nạp giới lấy ra một mảnh bản đồ khác Tỉ mỉ so sánh hai bên, sau đó hít sâu một hơi, muốn làm dịu đi sự kích động trong lòng do sự tư hoạch ngoài ý muốn. Đúng lúc này, vị bạch phát lão giả trong cửa hàng rốt cuộc cũng làm xong công việc trong tay, bất quá, hắn vẫn như cũ không có ngẩng đầu, thanh âm già lùa bình thản vang lên quanh quẩn trong phòng. Người là muốn mua bản đồ đại sa mạc Tháp Quá Nhĩ sao?" Nghe được, lão giả hỏi Tiêu viêm lúc này mới xoay người lại, chậm rãi đi tới quầy tính tiền, mỉm cười gật đầu có chút khách khí nói: Lão tiên sinh, có thể không cho ta một bản đồ sa mạc tinh chuẩn nhất? Đồ vật này trên quầy tự chọn đi. Lão giả cũng không có ý đứng dậy giới thiệu, ngược lại chỉ thản nhiên nói: Bộ dạng này cực kỳ không giống như là một người làm ăn. Nhìn thái độ đặc biệt của lão nhân, Tiêu viêm có chút ngạc nhiên, bất quá. Hiện tại có việc cầu người, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, tùy ý từ trên quầy, chọn lựa một tấm bản đồ nhìn có vẻ rất chi tiết, sau đó mới mở tấm bản đồ tàn tiến trong lòng bàn tay, nhẹ giọng dò hỏi: "Nó tiên sinh, không biết ngày nơi này còn có loại bản đồ tàn quyết như thế này không?" Nghe Tiêu Viêm hỏi, vốn là đang chuyên tâm chạm khắc, bàn tay tự nhiên không thể tự chủ run lên. Độ tuyến tỉ mỉ đang khắc thoáng chệch lên một chút. Hơi nhíu mày, lão nhân rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt đảo qua tấm bản đồ tàn khuyết trong tay Tiêu Viêm, trong đôi mắt già lùa đục ngầu xẹt lên một nét hàm xúc, ý tứ rất chi là khó hiểu. Nhìn khuôn mặt già lua của lão giả đang ngẩn lên, tiêu viêm không khỏi hơi có chút ngẩn người, trên khuôn mặt bên gò má trái đến khóe mắt có một vết sẹo khiến cho người khác nhìn vào kinh sợ mặc dù ánh mắt của lão nhân vẫn là bình thản, bất quá vết sẹo lầy như cũ làm cho hắn thêm một phần mơ hồ, có thể thấy cảm giác được tiêm ẩn một tia hung khí. người trước kia đã từng gặp qua loại bản đồ tan phiến như thế này, con mắt nhìn lên trên tấm trường bào đại diện cho thân phận luyện dược sư thân thể của tiêu viêm ánh âm của lão nhân thoáng có chút vài phần kinh ngạc. Nghe vậy, Tử Biểm đôi mắt hơi nhíp lại, cười lắc đầu nói: "Ta từng tại một phòng đấu giá đã gặp qua loại bản đồ tần khiến như thế này. Lúc ấy tùy ý có cạnh tranh một chút, bất quá cuối cùng cũng bởi vì đối phương ra giá, giá rất cao, cho nên ta buông tay. Hôm nay đột nhiên tại nơi này." Của lão tiên sinh nhìn thấy nó, Mảnh bản đồ tàn khuyết này tựa hồ có giống với cái mảnh bản đồ trước kia ta đã thấy qua, nên mới muốn hỏi một chút. Tệnh liền như họa không phải vật thường. Loại hỏa diễm này bày danh đệ tam thiết dị họa bạ đủ đến đến làm cho bất cứ người nào. Cho dù là ẩn sĩ không tranh sự với đời, cũng có thể sinh lòng tham lam muốn đoạt. Cho nên tiêu viêm sẽ không ngu đến lỗi, nói thẳng rằng chính mình bên người có mang một phần tàn đồ. Nga, ánh mắt đọc qua khuôn mặt của tiêu viêm lão nhân tựa hồ cũng không tin lời của hắn Thạm nhiên nói Không có, mảnh này là ta cũng chỉ ngẫu nhiên có được Theo kinh nghiệm nhiều năm chế tạo bản đồ của ta Mảnh này tựa hồ chỉ là một phần Bản đồ không chọn vẹn mà thôi lão tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết Ngày chỗ nào có được Tiêu viêm nhíu mày hỏi tiếp Trong sa mạc, lão nhân ngữ khí bình thản Không ngập ngừng chút nào đối với câu trả lời như có như không của lão, tiêu viêm cười khổ một tiếng, bàn tay lắm bức hình tàn đồ nói: lão tiên sinh có thể bán mảnh bản đồ lấy cho ta không? ta nguyện ý trả giá cao. Không bán. lão nhân chậm rãi cúi đầu, lần nữa đem tâm trí chú trọng vào khối bản đồ còn chưa hoàn thiện trong tay, ngữ khí mặc dù bình thản, bất quá thái độ và không thể nghi ngờ là rất kiên quyết. Nghe thẳng một câu cự tuyệt Tiêu viêm ngẩn người Đôi mắt từ từ bắt đầu đục lên Mặc kệ như thế nào Mảnh bản đồ này Vì tình huống bắt buộc Đừng nói là đối phương Chỉ là một lão nhân Như bình thường chơi gà không chặt, Cho dù chính thức Đổi thành một cường giả đi chăng nữa Hắn cũng nhất định phải nắm được vào tay Dù sao Tịnh liên yêu hỏa Lực hấp dẫn đối với hắn Thực quá lớn Hắn nhất định phải lắm được Nói không chừng Phần quyết tiến hóa Thành thiên giai Tác dụng của tỉnh liên nêu hỏa Đứng hàng thứ ba trên dị hỏa bảng này Sẽ là một cửa ải rất quan trọng Ngay lúc tiêu viêm trong đầu Quách cuồng ý niệm Thanh âm rực lão trong lòng đột nhiên vang lên Cẩn thận một chút Lão gia ừ. hỏa này không phải người bình thường Ngay vậy Tiêu viêm chợt dùng mình Ý nghĩ trong đồng vội vàng nói Sư phụ Lầy lão nhân có gì của quái ư Đúng Theo dò xét của ta Thực lực chính thức của lão giả này là đấu hoàng cấp bậc Bất quá Hắn tự hồ bị một cỗ lực lượng Kỳ dị áp chế Thực lực trong cơ thể hiện tại chỉ bền vẹn khoảng chừng đấu linh cấp bậc Nhưng dù như vậy Muốn giết người cũng như là Dễ như lòng bàn tay Dược lão Hứng thú nói Đấu hoàng Trong lòng chấn động tiêu viêm Trong lòng thất thanh nói như thế nào có thể Trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc Chỉ có 3 người là đấu hoàng cường giả Sao nên lại lại có thể xuất hiện một đấu hoàng cường giả Ta sao biết Bất quá Theo như cường giả mà ngươi nói đến Đều chỉ là vỏ bề ngoài mà thôi Gia Mã Đế Quốc cũng coi như là một đại đế quốc Luôn có những không ít cường giả Không thích xuất đầu lộ diện một vài thương giả tính tình cổ độc cổ quái, chạy đến địa giới sa mạc này buôn bán bản đồ cũng không có gì lạ kỳ. Dực lão tùy ý nói: "Tiểu Viêm không nói gì, một lát sau, trong lòng cười khổ. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại cho ta gặp chứ?" "Cứ cho người là vận khí tốt đi." Dực lão có chút hả hê cười nói. "Tiểu tử kia đừng hong chú ý đến bản đồ, ta không tiếc tiền." Cầm đồ vắt lấy đi đi, mặt khác cũng đừng giữ ý niệm chiếm đoạt trong đầu như thế đối với ngươi không có lợi gì đâu đạo nhân bắt bắt tay thản nhiên nói hắn tựa hồ cũng không sợ tiêu viêm cầm toàn phiến trốn chạy chậm thở dài một hơi tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu nói đích xác trước mặt một người từng là cường giả cấp bậc đấu hoàng ta có chân cũng khó có khả năng cường đoạt ca Trong tay ngọn bút đang chậm rãi di động thình lình một tiếng vang thanh thúy ngân lên, đứt xa làm hai. Lão nhân ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ đã bị quẹt một vết đen thật lớn. Sau một lúc lâu ngẩng đầu lên nhìn tiêu viêm trong mắt đục ngầu hàn lý nhàn nhạt, nhạt từ đó phát ra. Người đến tốt cùng là ai? Lão nhân bàn tay ở trên mặt bàn nhẹ vất lên, cánh cửa chính đang mở rộng, oanh một tiếng đóng sập lại. Lão nhân ánh mắt sắc bén nhìn tiêu viêm Một khí thế băng lãnh mạnh mẽ Từ trong cơ thể lão nhân khuếch tán ra Ngay khi khí thế lạnh như băng Lập tức áp về phía tiêu viêm linh hồn lực của dược lão đã bao phủ Hoàn toàn tiêu viêm Khiến hắn đối với khí thế áp bức Của đối phương vẫn miễn trừ Lão tiên sinh đừng hiểu lầm Ta cũng không có nhận biết Ngày chỉ là ta đây Nhân vì trời sinh Cảm giác lực có chút quái dị Đối với một ít cảm ứng năng lượng bên cạnh đặc biệt sâu sắc Vừa rồi vừa vẫn phát hiện lão tiên sinh trong cơ thể có năng lượng ba động cho lên Nhìn phản ứng kịch liệt của lão nhân Tiêu viêm giang tay lui ra phía sau hai bước cười nói Lão tiên sinh ta cũng không có ý tứ gì khác Chỉ thực sự là rất muốn có mảnh bản đồ này Nó đối với ta rất trọng yếu Vẫn xin ngài có thể thông cảm một chút Đương nhiên ngài có thể nói ra muốn vật gì trao đổi Chỉ cần ta có thể nhất định sẽ không cự tuyệt Tiểu tử không nghĩ tới người cũng có chút bản lĩnh Nhìn khí thế của mình không có chút nào tổn hại đi tiêu viêm Bạch phát lão nhân không nhịn được kinh dị nói À cười cười tiêu viêm đương nhiên cũng không ngu đến mức đem dược lão nói ra Không thể không hơi hơi gật đầu Cười dơ mạnh mạnh bản đồ tàn quyết trong tay nói Lão nhân sinh, ngài cho rằng như thế nào? Ta đã nói rồi, ta sẽ không bán cho bất luận kẻ nào. Người nếu như thực sự muốn cưỡng ép mang đi, vậy cũng đừng trách lão phu ta ỉ lớn hiếp nhỏ." Thản nhiên nói một tiếng, sau lưng lão nhân mái tóc bạc không gió tự dưng dựng lên. Bằng hàn đấu khí lượn lờ quanh thân, bị một lão nhân một lời từ chối tiêu viêm trao mày. Hắn không nghĩ tới lão gia hỏa này lại ngoan cố như vậy. Nhìn bộ dáng của lão rõ ràng không biết tấm bản đồ tàn khuyết làm gì Nếu như có thể có đủ để tìm được tịnh liên yêu hỏa Nhưng hắn lại không chịu đáp ứng bắn ra Điều này thực là làm cho tiêu viêm có chút căm tức Đáo tiên sinh thứ này hôm nay ta vào tình thế bắt buộc Cho dù ngày không đáp ứng tự tử, tử cũng đành miễn cưỡng ép mang đi Tiêu ý trên khuôn mặt từ từ thu liễm Tiêu viêm bất đắc dĩ nói Bằng vào ngươi Lão phu ta mặc dù bởi vì một vài duyên cớ Đã ẩn cư vài chục liên Nhưng vẫn chưa tới phiên ngươi Một tên nhị phẩm luyện dược sư Đối với ta dám nói như thế Nghe được lời tiêu viêm nói ra Trên khuôn mặt Già lua của lão nhân thoáng hiện lên một tia diễu cợt cười lạnh Nói Biểu môi tiêu viêm không muốn cùng lão nhân nói nhạc bước chân đạp một cái thân hình Lui về phía cửa phòng Muốn chết Nhìn cử động của tiêu viêm sát khí trên khuôn mặt Của lão nhân hiện lên Bích sẹo dữ tợn càng thêm lộ vẻ hung ác, bàn chân bước một bước trên mặt đất, thân hình như tia chớp bắn về phía Tiêu Viêm. Ngay khi lão nhân lao đến, bên trong cửa hàng, băng hàn chi khí nhanh chóng tràn ngập, sương mù nhàn nhạt, nhạt cũng lượn lờ quanh quẩn che lấp hoàn toàn tầm mắt của Tiêu Viêm. Vị trung quanh là sương mù băng lãnh che lấp mắt, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, hắn biết lần này sợ rằng thực có chút phiền toái.